Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện một tập của tác giả Bích Ngọc có tựa đề là Đồng xu Dĩ Máu là một câu chuyện cũng rất hay Xin cảm ơn tác giả Bích Ngọc và chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn Bây giờ đã là 10 giờ sáng, sắc trời dịu dịu chứ không gây gắt như là hồi đầu tháng. Các địa điểm tham quan du lịch tắm biển chỉ lác đác có một vài du khách, còn lại đều đang đổ xô vào trung tâm của thành phố. Khi đỗ công hiện đội trường đội trinh sát hình sự Sở Công an Thành phố Biển đến ban chỉ huy ứng cứu ở số 112 đường Hoàng Du thì công tác sơ tán đã hoàn tất. Mấy trăm mét đường chẳng còn làng vàng một ai không phận sự. Các hiệu kinh doanh thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, quần áo và trang sức thương hiệu và các hàng quà bánh đắt sạch bóng người. Việt Minh nhóm trưởng trinh sát hình sự trực tiếp phụ trách sơ tán và báo cáo. Toàn bộ người dân của 13 ngõ phố đan nhau ở trong khu đại hòa đều đã sơ tán cả. Hiện chỉ có cảnh sát hình sự thành phố và cảnh sát đặc nhiệm trang bị đầy đủ vũ khí mà thôi. Đỗ cung hiện nhìn chăm chăm về phía trước. Các hộ dân ở khu tập thể thì sao? Việt Minh không hề chậm chế lập tức trả lời. Nhưng người có thể ra thì đã ra hết, chỉ còn lại một số người già cả ốm đau không tiện di chuyển, chắc sẽ không đột nhiên chạy ra ngoài đâu. Đỗ công hiển nghĩ bụng, xử lý một vụ án lớn như thế này, nếu xảy ra chuyện đột nhiên thì tình thế sẽ đẩy biến động. Hiện thời công tác sư tán của đồng chí Việt Minh chỉ tạm coi là tương đối ổn. Ông ngoái nhìn đám đông hiếu kỳ bu kín trên đường Hoàng Du... Và xe cổ của giới truyền thông báo chí Đang ủn ủn chạy đến thở dài Tất cả mọi người tập trung chú ý Giãn cách đám đông Và yêu cầu di chuyển cách xa khu vực phong tỏa Ít nhất là 100 mét Đây là một vụ khủng bố có tổ chức Không được lơ là dù chỉ là một giây Toàn đội lập lá chắn và chuẩn bị sẵn sàng tấn công Dòng của ông điềm đạm Nhưng mà tâm trạng không thể bình ổn Những từ ngữ then chốt rồn rập Trong 15 phút Vừa qua như là khu tập thể an sinh khủng bố, con tin, tiếng súng, rồi bóng đen chưa tan của những vụ cài bom phản động gần đây. Dường như là đều dự báo rằng hôm nay sẽ là một thách thức lớn nhất đối với ông kể từ khi ông nhậm chức đội trưởng trinh sát hình sự của thành phố. Các lãnh đạo thành ủy Hội đồng thành phố, công an thành phố cho đến cấp tỉnh và trung ương đều đã nhận được báo cáo kịp thời. Tổ ứng cứu cũng đã được thành lập. Vì vụ việc xảy ra ở giữa ban ngày ở khu đông dân cư, Cho nên việc giới truyền thông săn được tin tức và chạy tới tức thời cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên. Con người Việt Nam cũng thật là khó hiểu. Đối những vụ sự kiện nguy hiểm đến tính mạng, cộng đồng như thế này mà vẫn bình chân như vậy. Trình độ hóng hớt và truyền tin cứ phải gọi là sánh ngang với máy bay. Vì người xem đến quá đông, mặt bằng thì chật trội. Các phố, các ngõ của thành phố đều là đường đi bộ được kiểm soát chặt chẽ. Loại xe cơ giới duy nhất lúc này là xe cảnh sát và xe tấn công của đặc nhiệm. Đỗ Công Hiền và Việt Minh theo đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm Trần Chính Xuân đã đến chiếc xe bọc thép làm lát chắn phòng thủ. Hơn 10 chiến sĩ vũ trang căng thẳng nhìn về phía viện bảo tàng của thành phố. Súng tiểu liên súng bắn tỉa, bắn chặn lăm lăm ở trong tay sẵn sàng để hành động. Trần Chính Xuân trải một bàn thiết kế ra nền đất chỉ vào mấy góc có đánh dấu đỏ. Phiền bảo tàng của thành phố có hai cổng ra vào, một cổng đối diện khu tập thể, cổng hai là hướng ra bờ biển. Công là vị trí mà chúng ta đang theo dõi. Vụ gài bom xảy ra ở phòng nghỉ tầng 5, đây là sơ đồ kết cấu bên trong tòa nhà. Tuy chỉ là bản gốc chưa sửa đổi một vài cấu trúc, nhưng là tài liệu tốt nhất chúng tôi tìm được vào lúc này. Ở cửa có lắp máy quay giám sát, nhưng mà băng ghi hình hiện ở bên trong tạm thời chưa lấy ra được. Theo sơ đồ này thì trong phòng tạm nghỉ của nhân viên không lắp máy quay, các đồng chí cảnh sát đã thả mấy chiếc phở giám sát nhưng mà bọn chúng tỏ ra rất chuyện nghiệp. Chúng đã đóng kín các cửa sổ, phở thám sát chưa truyền về được hình ảnh hoặc là âm thanh nào có giá trị. Bởi vậy mà vẫn chưa xác định được trên đó có bao nhiêu đối tượng và bao nhiêu con tin. Việt Minh chỉnh lại âm thanh của tai nghe để xác nhận thông tin sau đó liền bổ sung. Vừa nhận được báo cáo, bởi chưa đến giờ nghỉ trưa, tầng năm không lưu lại quá nhiều người. Ngoài đầu bếp nhân viên dọn dẹp gồm 6 người, còn có thêm 3 nhân viên khách khác đang mắc kẹt trong đó, tất cả là gồm có 9 con tin. Đối tượng phản động bước đầu suy đoán là ba tên, nhưng mày để đạt được hiệu quả và tìm đường rút lui thì cần ít nhất là 4 tên. Đố Công Hiền liền trao mày, gọi loa đàm phán thế nào rồi? Trần Chính Xuân lắc đầu chắn nản đàn gãy tay trâu mà thôi. Đưa ra điều kiện gì chúng cũng không chịu thương lượng Càng nhất quyết không thả con tin Đỗ Công Hiền đã làm hình sự mười mấy năm Nhưng cũng chưa va chạm với bọn khủng bố nào chuyên nghiệp như vậy Trong thực tế thì các vụ án đều thuộc loại tùy cơ ứng biến Vừa bình thường lại lắm tình tiết quái dị Khác hẳn tưởng tượng của những cảnh sát lâu năm gạo cội như ông Việt Minh lại nhận được thông báo Tất cả ngõ phố đều đã được phong tỏa chặt chẽ Bọn chúng khó mà trốn cơ tiếng trực thăng ở trên đầu mỗi lúc một gần ai nấy đều hiểu rằng mọi động tĩnh ở thành phố này đều bị quan sát từ trên không đột nhiên một loạt tiếng súng phát ra từ tầng năm của trụ sở khiến cho các nhân viên cảnh sát và bác sĩ quan cao cấp đồng loạt thương mắt nhìn tình hình có vẻ không có khả quan rồi mau siết chặt vòng vây được đặc nhiệm chia thành hai tổ bí mật tiếp cận cả hai cổng ra vào tiếp tục gọi loa yêu cầu thương lượng đầu hàng sẽ được hưởng khoan hồng Nhân viên đường dây nóng chăm chăm nhìn màn hình điện thoại. cả người nóng bừng cả lên. Vừa thấy màn hình phát sáng liền lao đến chỗ của Đỗ Công Hiền. Báo cáo có tin nhắn. Tám con mắt liền mở to nhìn hàng chữ. Muốn thương lượng gọi bác sĩ Thanh Liên tới đây. Đỗ Công Hiền vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Thanh Liên? Tại sao chúng lại lôi con gái tôi vào việc này? Con bé chỉ mới vừa đi làm được hai tuần. Rốt cuộc là chúng muốn gì chứ? Lẽ nào sau khi đó tại bệnh viện của thành phố đỗ thanh liên vừa thực hiện xong ca phẫu thuật đang nhầm nhì tách cà phê cho tỉnh táo tinh thần điện thoại bỗng reo lên alo tôi là bác sĩ thanh liên đầu dây bên kia lập tức nó một tràng dài vào trong điện thoại sắc mặt của thanh liên từ khó hiểu đến sửng sốt tôi sao được tôi sẽ đến ngay đường dây nóng lại nhận được tin 10 phút nữa không thấy người giết con tin đám cảnh sát nhào nhào hết cả lên Cứ nửa phút lại hỏi thăm đội hộ tống bác sĩ Bác sĩ trẻ vừa đến nơi đã được đưa đến chỗ của Đỗ Công Hiển Bố còn nghe chuyện rồi Đứng trên cương vị là một ông bố Đỗ Công Hiển có chết cũng không muốn con gái duy nhất của mình dẫn thân vào chỗ nguy hiểm Nhưng hơn bao giờ hết Ông còn là đội trưởng trinh sát hình sự Đã thể bảo vệ nhân dân dưới lá cỡ của tổ quốc Thân phận là người bố phải tạm gác lại phía sau Con gái đừng lo có bố đây Trên đó có chín con tin, bây giờ con là hy vọng duy nhất của họ. Cầm lấy cây này, đây là máy nghe lén bản mới nhất. Thiết bị tìm kiếm căn bản không thể dò ra được. Con cố gắng quan sát tình hình tùy cự ứng biến. Thanh liền không hề sợ hãi, chỉ có một chút hiếu kỳ. Cô từng nghĩ đến việc chúng muốn giữ cô làm con tin để khống chế người bố làm cảnh sát của mình. Nhưng mà điều này là không hợp lý. Chúng muốn bắt cô thì có thể trực tiếp đến bệnh viện. Tại sao lại chọn viện bảo tàng làm đi khủng bố rồi sau đó mới gọi cô đến? Vậy thì chỉ có hai lý do. Thứ nhất là chúng chỉ muốn đùa giỡn tâm lý theo kiểu lấy sự bất an của người khác làm niềm vui. Còn về lý do thứ hai là cô thật sự không hề mong tình huống này có một chút ít phần trăm nào xảy đến dù chỉ là nhỏ nhất. Ti nhắn lại hiển thị trên màn hình. Còn hai phút. Từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tinh thần đen du chi la nho nhat tin nhan lai hien từ bố và có mẹ là một huấn luyện viên taekwondo. Tuy phải đối mặt với bọn khủng bố trang bị đầy đủ vũ khí và mang theo bom, thành liền vẫn hết sức bình tĩnh và mường tượng trong đầu các tình huống có thể xảy đến. Bác sĩ trẻ còn chưa kịp thay đồ, trên người vẫn là bộ bà lưu trắng lấm tấm bụi đường, sờ hai tay lên cao từ từ tiến vào trong bảo tàng. Một tên khủng bố toàn thân đen xỉ, đeo thêm một chiếc mặt nạ cũng một màu đen, áp giải cô và thăng máy bấm lên tầng 5. Cửa vừa mở xung quanh đã sọc lên một mùi máu tanh nồng vung vãi khắp nền đất, thỉnh thoảng còn nghe thấy một vài tiếng rên khóc nức nở nghẹn ngào và tiếng dọa nạt ác ý của bọn đồ đen. Thanh liên nhác trông thấy một nhóm con tin bị dồn vào góc tường phòng ăn, trên chân tay của một vài người vẫn còn đang dị máu, dường như là kết quả của đợt nổ súng vang lên khi nãy. Còn là bác sĩ thanh liên, Một gã đồ đen ngồi giữa phòng tay súng lam lam chỉ về đám con tin, đôi mắt sâu đầy về thăm dò. Nghe chồng giọng nói có chút gì đó vừa chờ mong vừa lo sợ. Đúng là tôi. Thế khủng bố áp giải ban nãy nhấn cô ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng trở ra tiếp tục nhiệm vụ. Lý do nghe trong giong noi co có mặt ở đây cô biết là gì chứ? Tay cổ hắn mân mê một chiếc hộp nhỏ dường như thuộc về hoàng tộc từ thế kỷ trước. Bên trên chạm trộ rất nhiều hoa văn phức tạp và ký tự lạ lùng Thành liền hai tay đàn chéo đặt lên đùi, Đôi mắt của cô vừa quan sát tình hình vừa tìm kiếm đường lui Khi nhận được điện thoại quả thật tôi đã rất hiếu kỷ Suốt cuộc thì các người muốn điều gì ở một bác sĩ chẳng giàu có gì về kinh nghiệm như tôi Các người muốn chứa bệnh hoàn toàn có thể tìm một người giỏi sang nổi tiếng là thần y như là bác sĩ Hoàng Chẳng lẽ là tin tưởng thực lực của tôi cho nên mới mời tôi sao Vậy thì mấy người tiêu rồi, tôi đến ven mạch cũng tìm chẳng răng hồn làm sao cứu chữa được gì chứ. Gã đồ đen cười chang ra hon đồng từ của gã cua ga gian to ra choán hết cả con người. Quả là không hổ con gái của đội trưởng trinh sát, mồm mẹp cũng già hoạt lắm, cô biết tôi cần gì mau rào nó ra đây. Thành liền hơi hoàng nhưng cô vẫn giữ thái độ tự nhiên và thành thoát. Tôi thì có cái gì chứ, tôi không có tiền vừa mới nhận được việc chính thức hai tuần mà thôi. Và lại các người xem tin tức thì cũng rõ. Bố tôi tính tình cứng nhắc, quyết không nhận hối lộ bao giờ. Trong nhà làm gì dư giả được mấy đồng tiến. Một tiếng súng văng lên, đám con tin nháo nhào cả lên. Tên đại ca hất hàm một cái, đàn em đồ đen hiểu ý chạy ra ngoài. Một hành động không qua nổi mắt của thanh liên. Còn nhãi danh, nếu còn tiếp tục cứng đầu, chín đứa kia sẽ làm bia ngắm bắn cả đấy. Mau giao đồ. Bác sĩ trẻ không nao núng Nhưng mà cô thừa thông minh để hiểu Súng đạn đao kiếm làm gì có mắt Bây giờ không thỏa hiệp Bọn khủng bố trong đầu chẳng có gì ngoài khái niệm giết chóc Sẵn sàng nổ súng vào bất cứ ai Mà chúng cảm thấy ngứa mắt Thanh liêm lôi từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyển Mặt đồng hồ cổ có mã số mở Trong miệng lầm nhầm mấy con số khó hiểu mà nhanh lên đi Cô nói cái gì đó Cô gái trẻ bình tĩnh trả lời Các người dọa nạt như vậy trong đầu của tôi rất loạn Quên quên mất mã số rồi Mấy chục con mắt chăm chú Theo dõi từng cử chỉ của thanh liên Không ai dám thở mạnh Đến khi nghe tiếng tách một cái Thì ai nấy càng thêm hồi hộp và chờ mong Khoan đã Các người thả con tin ra trước Gá đồ đen nã thêm phát súng để cảnh cáo Cô không có quyền đưa ra điều kiện Mở ra hoặc tất cả cụng chết Thanh liên bất đắc dĩ Xoay mặt đồng hồ lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ trông rất cổ điển tên cầm đầu mắt đầu mắt sáng rực cả lên nhanh chóng cướp chìa khóa trong tay của cô nâng điều nó như báu vật một tên đàn em gá sắt tay của hắn thì thầm gì đó hắn gật đầu và đưa ra câu lệnh cuối cùng lấy hết đồ đạc chuồn thôi đoàn áp giải thanh niên và chính con tin đang bị thương dồn về phía cổng chính bắn thêm mấy phát súng để thu hút lực lượng đặc nhiệm Rồi nhanh chóng quay đầu ngược lại cầm sau Về phía bờ biển Viện Minh bị đuổi theo Bị đỗ công hiển ngăn lại Không cần đâu chúng ta có mai phục rồi Anh chàng cảnh sát đâm chiêu nhìn đội trưởng Chưa biết chúng sẽ tháo chạy qua biển sau Không Thực ra là tôi đã sai Tôi cứ tưởng rằng chúng sẽ trả trộn vào đám đông Để dễ bể thoát thân Thành phố này đâu đâu cũng là ngõ ngách Nhưng mà đó chỉ là kế điệu hồ Ly Sơn Lùa con tin ra cửa chính Rồi lùi về thoát ra đằng sau Còn này cũng khá là mưu mẹo đấy. Nếu không phải thanh liên nhắc nhở chúng ta sớm đã để cho chúng tuột khỏi tay. Nhìn thấy con gái an toàn quay lại, đỗ công hiền thở ra nhẹ nhõm. Cậu còn nhớ lúc nãy một loạt con số thanh liên nói trong máy ghi âm chứ? Bốn viết dọc biểu thị cánh buồm, ba nằm ngang chỉ sóng, tám ám chỉ đồng hồ cát. Tức là đếm ngược thời gian chỉ việc chúng đã cài bom hẹn giờ. Đúng rồi, đội gỡ bom thế nào có kết quả chưa? Trần Chính Xuân nãy giờ đứng một bên nghe hỏi lập tức báo cáo. Bom này khá thật là lòng lèo, có vẻ như chúng không hề có ý định hủy diệt thành phố. Hơn nữa chúng ta có sự chuẩn bị chú đáo. Hơn nữa chúng ta có sự chuẩn bị chú đáo. Hiện tại đội bom đang làm việc rất tích cực, chắc chắn có thể gỡ bom thành công. Thanh Liên ngồi ở trong ô tô tay giữ chiếc đồng hồ. Suy nghĩ một hồi lâu miệng nhếch lên đắc ý. Chỉ cần một chút mánh khóe học lòm từ bố... Chìa khóa giả thành chìa khóa thật Người chưa từng nhìn thấy bao giờ Căn bản sẽ không thể phát hiện ra Nhưng thật không ngờ Tiên khủng bố ấy lại biết được bí mật Của đồng xu cổ Chuyện này vốn dĩ chỉ có trong truyền thuyết Chính bản thân cô là người được thừa kế trọng trách lớn lao từ sư phụ cho đến bây giờ Vẫn còn chưa tin Vào những câu chuyện được kể Hứng hồ giai thoại vì nó Chỉ được lưu truyền qua các lời thừa kế Làm sao lại lọt được ra ngoài Thì quả thật cô không hề hạnh biết Chuyện từ rất lâu rồi trong nội bộ gia tộc của họ ngô thế kỷ trước, các nhánh con cháu xáo xào tranh giành tài sản, khi biết tin cụ cố lâm bệnh nặng chỉ trụ thêm được nhiều nhất là ba tháng. Hơn thế nữa, đất nước thời bấy giờ sắp trải qua một cơn biến động lớn không thể cứu vãn, ai ai cũng ích kỷ lo lắng cho bản thân của mình. Sợ rồi đây sẽ đói nghèo tha hương vất vơ. Thế nên chuyện bất thình lình trúng độc hay là đột nhiên chết đuối chẳng có chuyện gì lạ. Sau hàng chục thủ đoạn tiêu diệt các nhánh tạp nham, còn ngoài giá thú thì chỉ còn lại bốn phe lớn mạnh, ngồi vào bàn tròn để thương hiệp. Tất cả được chia đều theo giá trị hiện hành, không ai tị nảnh ai. Để mau chóng chiếm được tài sản, họ thậm chí còn bỏ đồng nhuyễn vào trong trà bón cho cụ cố ăn mỗi ngày. Bệnh tình càng trở nên nặng. Kết quả chưa hết hai tháng hồn lìa khỏi xác, Trước lúc vào quan, người ta đút vào miệng của cụ cố một đồng xu bằng đồng màu nâu đỏ và dài tiền giấy xung quanh thi hài thế mà chẳng hiểu tại sao khi hạ thổ dây thừng liền đứt vật quan tài rơi ập xuống hố nắp quan tài hé ra một góc vừa đủ để đồng xu trong miệng cụ cố bay ra ngoài găm thẳng vào mắt trái của cậu cháu đích tôn đồng xu không gỡ ra được cứ dính chặt ở đó như có phép về sau cho đến tận khi ông ta chết đồng xu mới rơi ra ngoài và cứ mỗi khi có một người trong gia tộc họ ngô đi ra bên cạnh xác kiều gì cũng thấy một đồng xu nằm đó bất đồng trên mặt ngửa lấm tấm một hai giọt máu tanh hậu duệ cuối cùng của nhà họ ngô sợ đến liệt mình cũng phải bỏ mạng liền mang đồng xu lên chùa thỉnh sư thầy xem xét và xá tội sư thầy cao tay đã làm lễ và giải phép đặt đồng xu ngay lối ra và giếng trời sau đó ngôi chùa chẳng hiểu làm sao mỗi ngày có thêm thanh tình thiêng liêng cầu gì được nấy Người ta đồn đại rằng ai có được đồng xu ấy sẽ chứng sinh bất lão, người chết ngậm đồng xu đó có thể cải tự hoàn sinh, cải lão hoàn đồng. Tuy nhiên thì khi đất nước bị xâm lăng, chùa chiền bị tàn phá, các đời sư đã phải thay phiên nhau gánh vác thêm trách nhiệm bảo vệ đồng xu cổ. Cho đến hiện nay là Đỗ Thanh Liên, cô thực ra chỉ là một Phật tử không theo dòng chính thống. Lý do sư phụ chọn cô để bàn giao chìa khóa là gì cô cũng chẳng biết. Thành liền còn chưa được trông thấy đồng xu thật bao giờ, cô mới chỉ được giao giữ trách nhiệm không lâu. Hơn nữa được sư phụ nhắc nhở dặn dò kỹ lưỡng, nếu không phải là tình huống bất khả kháng thì tuyệt đối không được mở ra. Chiếc hộp chất đồng xu qua lời kể của sư phụ thì hiện tại được cất giấu tại viện bảo tàng thành phố, một nơi đông đúc người dân ít ai ngờ tới. Địa điểm lý tưởng để tránh tay mắt của thiên hạ vì xét cho cùng, Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất là như vậy. Và lại từ trước đến nay, người ta chỉ ngắm nhìn vỏ hộp ở bên ngoài lớp kính, chứ chẳng hề biết đến sự tồn tại của Đổng Xu nằm bên trong chiếc hộp. Thế mà nằm ngoài dự đoán, bọn khủng bố vẫn tìm ra tung tích của Đổng Xu, việc yêu cầu cô đến đây cũng nằm trong dự tính. Một là vì Thanh Liên là người đang giữ chìa khóa, hai là cô con gái cưng của người nắm quyền hành gần như lớn nhất của thành phố này. Đỗ Công Hiển sẽ dốc hết sức để bảo vệ con gái tuyệt đối không dám manh động điều này giúp ích rất lớn cho việc tẩu thoát của chúng thanh liên mà đồng hồ úp ngực xuống để đồng xu nằm gọn trong lòng bàn tay ánh nắng hắt vào đồng xu chiếu làm cô phải nghiêng đầu châm mắt lại hỏng bị lừa rồi bốn tên khủng bố cùng cười lớn vì thu được chiến lợi phẩm vô giá đó là đồng xu bất tử gã cầm đầu nhích miệng nói Còn nhãi đó nó muốn đấu với ta sao, còn non và xanh lắm. Trước khi là khủng bố ta còn là dân móc túi chuyên nghiệp trong tổ chức, dằm ba cái mánh khóe con nít tưởng gạ được ta sao. Đám đán em lục tục chuẩn bị thuyền để ra biển. Tất cả đều cười bỏ lớp mặt nạ đeo bám dính trên mặt suốt mấy tiếng đồng hồ, quăng xuống ngay biển. Một tin cao nhất ở trong bọn mặt nhọn và mắt xích ngược lên trên, mát nồi dài một vết sẹo lớn đại ca thế là Cô tuấn sắp được giải cứu rồi phải không chờ ngày nó khỏe lại các em gái mà đại ca hứa nhất định phải giữ cho em đấy gã lùn hơn vung vẩy của quý là một đường dài xuống biển cười khà khà lên chiêu ghẹo đại ca thiến nó đi cứ mở mồm rất là đòi hỏi mặt sệ mày lái cái kiểu gì đấy tao sắp say sóng đến nơi rồi đến nay một tên béo ngồi lái thuyền tiếng máy nổ át cả cái giọng ái nam ái nữ thề thẻ của hắn Đi ăn trước đã sọc đen báo nhỏ Chúng mày không thấy đói sao Gác cầm đầu ông Dung ngồi lên cạnh thuyền giơ tay chào phần đất liền Đang nghi ngút khói Chúng mày từ từ đi đâu rồi có đó Chỉ cần thằng nhóc khỏe mạnh Cả thế giới này Muốn gì anh đây cũng giúp lòng vì các chú Bọn Hải Âu phát hiện Thế tin khủng bố từ lâu Chúng bắt đầu bay lượn vòng vòng Trên đầu của hắn thành một đám mây Tiếng cánh vỗ cũng vang lên hàn học Và giận dữ ở trên đầu của hắn Đôi mắt của con nào con nấy đỏ ngầu như bò tót Bọn hải âu ngón cột nhỏ con hơn Chỉ bay là là ở bãi biển Nhanh nhẹn và uyển chuyển Kéo theo tiếng gió rít vèo vèo Lao thẳng vào hắn Rồi lại giặt ra ngay ở phía biển Sắp xếp đội hình để chờ đợi công kích mới Hắn loạn choang suýt ngã Chửi thề mấy tiếng Lũ này bị điên rồi Bị tàu hòa nhập ma cả rồi Mấy đứa kia còn đứng đó như cái gì hả Bắn chết hết để làm môi nhóm rượu Ba tên đàn em lúng túng xả súng và đàn chim Lạ thật chúng chẳng hề hấn gì cả Cứ như thế mình đồng ra sắt Giữa lúc đó thì tiếng còi tàu của cảnh sát lại văng lên Tứ phía đều bị bao vây Bọn khủng bố lại càng thêm hút hoảng Đại ca, đại ca, cảnh sát tới, phải làm sao đấy Không có tiếng trả lời, ba tên nhất loạt quay lại Tên khủng bố nằm ngựa chết thẳng càng Một con hải âu màu lục xám, chữ con lưng đen và mấy con nhạn biển đã đánh gục hắn. Chúng nó xuyên, chúng nó khoan thủng lỗ chỗ thân mình của hắn. Bên cạnh đồng xu xoay tròn và bất ngờ thảy ra mặt ngựa, dính một vài hột máu. Bà tên còn lại bị bắt ngay lập tức. xác cổ gã cầm đầu khủng bố bị đàn chim rìa róc cả thịt, lồi cả xương trắng hiếu ra bên ngoài. Bọn hải âu này thật là quái đàn, cứ như âm binh trồi lên từ dưới địa ngục bên đất liền thì dục dịch cấp cứu người bị thương cố gắng hết sức để giảm thiệt hại thanh liên nhận được tin báo thì vội vàng chạy tới để xem xét tử thi và tìm kiếm đồng xu nhưng tình hình lúc này đã quá hỗn loạn tất cả các viên cảnh sát không biết là qua loang hay là chẳng thèm quan tâm mà đều trả lời cô rằng không hề nhìn thấy đồng xu nào cả khiến cho cô cực kỳ sốt sáng và lo sợ đồng xu trước kia giết người do sự tham lam và tàn nhẫn của con người Này lại một lần nữa vì tham vọng của con người mà phá vỡ phong ấn Không biết nó đang nhìn chúng đối tượng nào để làm kẻ xấu số tiếp theo Trong phiên tòa xét xử ba tin khủng bố bị kết án trung thân Vì một nạn nhân trong số 9 con tin mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong Cơ sở vật chất của trụ sở còn hư hại nặng nề Và một số phần mềm dữ liệu không thể phục hồi được Có tiếng xì xào ở trong đám đông Trong lúc chúng bị dẫn đi đám đông ùa theo sau chúng ồn ào như là một tòa tháp đang sụp đổ còn ba kẻ tội đồ bước đi lảo đảo như là người say rượu sững sờ một sự khuấy động vừa xảy ra ở trong chúng cho đến lúc bị tuyên án chúng vẫn cảm thấy được hít thở tim vẫn còn đập mạnh trong cùng một môi trường sống như mọi người khác bây giờ phân biệt rõ giữa kẻ phạm tội và mọi người bình thường có một hàng rào ngăn cách cứng vẫn những cửa sổ mở rộng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 đã bốn tuần trôi qua chúng đang phải mang ý nghĩ ấy ở trong đầu tù mọt kiếp một ý nghĩ làm cho chúng ớn lạnh và luôn luôn đè nặng trên thân xác của chúng nó ám ảnh đến nỗi chẳng có kẻ nào trong ba kẻ trung thân còn nhớ gì về cái chết thảm thiết của đại ca kẻ đã phải bỏ mạng mục ruỗng và thối rữa trên mạn thuyền tồi tệ nhất là sọc đen cái ham muốn thể xác của hắn cứ nhằm đúng cái lúc này mà mãnh liệt trỗi dậy Trước đây cũng như mọi người, hắn không chỉ sống hàng tuần hàng năm, mỗi ngày mỗi giờ khắc đều bình thường và rẻ mạt. Tâm hồn của hắn lúc nào cũng cực kỳ đổi bại, luôn luôn đẩy áp những tưởng tượng ngông cuồng, lần lượt diễn ra trong hắn không theo một trật tự nào. Không bao giờ rất làm cho cuộc đời khô cứng và mong manh của hắn như được thêu dệt bằng những đường nét ngẫu hứng của cơ thể mềm mại, dịu dàng và sáng mịn. Đó là các thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân Những bộ lễ phục rực rỡ của các cô dâu đầy đặn Những trận cuồng hoan lạc thú Những buổi tiệc ồn ào đầy ánh sáng Rồi cả những cô gái trẻ đã có gia đình Với các cuộc dạo chơi buổi tối Dưới các tán lá xung xuê của các cấp lớn Đó luôn luôn là những ngày hội trong trí tưởng tượng của hắn Hắn có thể nghĩ gì cũng được tùy theo ý muốn của bản thân Hắn là người tự do giờ đây hắn đã là người bị giam cầm Thân thể của hắn bị xiềng xích trong ngục tối Tâm trí của hắn cũng bị giam hãm trong một ý nghĩ Một ý nghĩ thật khủng khiếp Cây đắng khôn nguôi Sọc đen chỉ còn nghĩ đến một điều chắc chắn không thể khác Hắn sẽ chết sớm mất nếu không được thỏa lòng dục vọng Dù hắn có làm gì đi chăng nữa Thì ý nghĩ khó chịu đến cùng cực kia Vẫn còn hiện hữu như là một bóng ma đẻ nặng duy nhất ở bên cạnh hắn luôn luôn đối mặt với con người khổ sở của hắn bằng đôi tay lạnh giá giữ giật lấy hắn mỗi khi hắn muốn quay đầu hay nhắm mắt lại ý nghĩ ấy biến hóa dưới mọi dạng theo đuổi sọc đen mỗi khi hắn muốn chạy trốn khỏi nó pha trộn như là một điệp khúc khủng khiếp với tất cả những lời lẽ mà người ta nói với hắn luôn luôn bám chặt và chấn song sắt sâu xa của cái ngục tối này ý nghĩ ấy ám ảnh tên tội phạm mỗi khi thức giấc Dình mò giấc ngủ chập trơn của hắn Và tái hiện trong ác mộng Dưới dạng con dao sắc nhọn Hắn vừa giật mình khi ý nghĩ đó Vừa dày vỏ hắn Chỉ là một giấc mơ Vậy trước khi những con mắt nặng nề Có thời gian hé mở hơn Để nhìn thấy ý định định mệnh kia Được hiện rõ trong cái thực tế Khủng khiếp bao quanh kẻ phạm tội Trên nền nhà ấm ướt Và tẻ ngắt của xà lim Trong những tia sáng yêu ớt Của chiếc đèn đêm Trong manh áo bằng vài sợi thô kẻ sọc, trên khuôn mặt u tối của người quản ngục có chiếc túi đạn cũ và dùi cùi điện vẫn còn láng bóng qua chấn song sắt của ngục tối. Hình như là một giọng nói thì thầm bên tai của hắn. Án tự hình đã tuyên rồi, thế nào người cũng phải chết. Đó là một buổi sáng đẹp trời, chỉ mới cách đây một tháng ngày vụ việc của ba tin khủng bố được đem ra xét xử. Cứ mới chỉ có một tháng, tin tuổi và tội lỗi của chúng hàng sáng đã gây ra sự chú ý của đám đông, những người dự phiên tòa ngồi trên chúc trên những hàng ghế dài trong phòng xử án, như những đàn quả bu quanh một xác chết. Mới chỉ cách đây dăm chục ngày, cả một đám đông những quan tòa, những bóng ma hư ảo của những nhân chứng, quan tòa, luật sư, biện lý, đi qua đi lại trước mặt của chúng. Lúc thì kỳ cục lúc lại cay độc luôn luôn u tối và định mệnh. Những ngày đầu tiên vì lo lắng và khiếp sợ, sọc đen không thể ngủ được. Sau khi đã quen hơn một chút, hắn đã thiếp đi trong tâm trạng phiền muộn và mệt mỏi. Nửa đêm trong lúc mà tòa nghị án, người ta đã đưa hắn trở về với phòng ghép của buồng giam và ngay lập tức hắn đã rơi vào một giấc ngủ sâu trong lãng quên. Đó là những giờ phút nghỉ ngơi đầu tiên của tên tội phạm trong nhiều ngày hắn đang ngủ mê mệt thì người ta đến dựng hắn dậy lần này không cần bước đi nặng nề với đôi giày đóng cá sắt của người cai ngục tiếng loàng xoàng của dây chìa khóa tiếng cót két khô khan của ổ khóa kéo hắn ra khỏi giấc ngủ lìm với cái giọng nói tàn nhẫn đập bên tai của hắn và cánh tay cứng rắn trên tay của gã tù này dậy đi hắn mở mắt ngồi dậy và khiếp đảm Lúc đó có ô cửa sổ cao và hẹp của xà lim, Hắn nhìn thấy qua trần của hành lang bên cạnh một khoảng trời duy nhất. Cái ánh sáng màu vàng mà cặp mắt quen nhìn bóng tối của nhà tù của hắn nhận ra khá rõ đó là gương mặt của một người thiếu nữ xinh đẹp. Đôi má hồng và làn môi căng mỏng như là dâu tay và cái thân hình chữ S uốn lượn qua lại mấy lớp vải. 11658 có người đến thăm. thiết thật Người vừa được gọi tên lại là thằng mặt sể. Hắn khề nệ bước ra bên ngoài, trông như một gã đô vật chuẩn bị lên sàn đấu. Tuy rằng điều kiện sống trong tù có chật vật hơn bên ngoài đôi chút, nhưng mà khả năng hấp thủ của gã này vẫn không thể nào đùa được. Da còn trắng và mỡ mạng hơn trước đây. Thành liền ngồi chờ đợi trong phòng thăm tù, cứ chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa xem người đã đến chưa, thái độ cực kỳ sốt ruột. Cửa mở mặt sệ chưa kịp ngồi xuống ghế thì đang nghe thấy một giọng nói gấp gáp và lo lắng của đối phương. Đồng xu nó ở đâu? Các người đang giữ nó ở đâu? Hắn được đà cượt nhà. Tất nhiên rồi, chỉ cần cô em muốn, anh ấy lúc nào cũng có thể đưa. Thanh Liên đập tay xuống mặt bàn mà tức giận. Đây không phải là chuyện đùa, các người sắp mất mạng cả rồi đấy. đã không phải là đồng xu có khả năng cài từ hoàn sinh như các người vẫn còn ảo tường đâu. Nhất lại cảnh tường đại ca bị đàn chim điên mổ cho đến chết, chết tức tười và chết đau đớn, mặt sệ dần dần biến sắc. Cục của cô, cô nói sao cơ? Thành liền cực kỳ khó chịu với những thể loại phản ứng chậm, đặc biệt lại còn trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ mới biết sợ sao? Biết rồi thì mau nói cho tôi biết đồng xu đó bây giờ đang ở đâu? Mồ hôi túa ra lòng bàn tay ướt át và dính dớp khó chịu Mà sẽ cố tìm kiếm trong trí ốc của mình những mảnh ký ức chấp vá Tôi, tôi thật sự là không biết Lần cuối cùng tôi trông thấy đó là bên cạnh thi thể của anh Quan Lúc đó chúng tôi đều rất hoảng sợ và kinh hãi Một tiếng còn chưa kịp thốt ra đã bị cảnh sát đưa đi rồi Sau đó chúng tôi căn bản đã chưa từng nhìn thấy đồng xu đó ở đâu nữa Thanh Liên ngồi xuống ghế mà thở hát ra Nguy rồi, đồng xu đã tìm được kẻ tiếp theo nhộm máu, cho nên khi hắn chết nó tuyệt đối sẽ không xuất hiện, dù có lục tung cả cái đất nước này lên đi chăng nữa. Nó không phải chỉ là những đồng xu nâu đỏ bằng đồng rơi ra từ miệng của người chết, nó là vật bị quỷ ám. Nghe đây, nếu mà các người cần muốn sống tuyệt đối phải loại bỏ tất cả những ham muốn dục vọng ra khỏi đầu óc cùng loạn ấy đi, bằng không đến thần tiên hạ phạm cũng không thể cứu nỗi được đâu. Trong giờ ăn mặt sẽ đem những lời nói Của bác sĩ trẻ thuật lại Cho hai người bạn tù của hắn Báo nhỏ ngậm đôi đúa Ở trong miệng ngấm nghĩ một hồi lâu Lát sau quay sang sọc đen Mày cảm thấy chuyện này liệu có thật hay không Sọc đen liền lắc đầu nói Anh khoan cưu mang tào Với chúng mày từ nhỏ Không có đại ca chúng ta đã sớm mục xương Ở ngoài chợ cá Thu thần cũng vì thương đại ca mất đi Thằng con độc nhất Tinh thần không ổn định Vừa nghe ngóng được có thứ đồ cải từ hoàn sinh là lập tức vội lên kế hoạch đi cướp Đại ca nuôi cả đời nay không thể thấy chết mà không cứu Chứ trong lòng của tao có mảy may tin tưởng gì với cái truyền thuyết ấy Nhảm nhí mà thôi Nghe xong cũng thấy xuôi tai Báo nhỏ vào mặt sể cũng dần không còn ám ảnh nữa Trong lòng nhẹ nhõm và dễ chịu hơn nhiều Buổi tối khi mà tiếng còi báo hiệu đến giờ đi ngủ một hồi vang lên Sọc đen nằm quay mặt vào trong góc để nghĩ ngợi gã chỉ giỏi trấn an người khác nhưng mà thực ra là đang cố thoát khỏi cái dục vọng bẩn thỉu của mình trong khi câu chuyện về cái đồng xu kia là có thật gã nhìn trong tâm trí của mình có những cô hàng đang phơi phới hắn thật sự mê man một sự quyến rũ vô pháp diễn tả khiến cho cả người có hắn nóng bừng lên và lập tức mất đi chỉ giác lạnh lẽo và lắc lư sọc đen bật dậy thật mạnh kinh hoàng nhìn bốn phía ở xung quanh Không cảnh của trại giam và hoàn cảnh xung quanh nhòe lẫn vào nhau, nhưng chỉ vài giây sự lẫn lộn đó lại tan biến. Hắn có thể lờ mờ nhận ra đồng su đen sì không rõ rệt nằm lù lù ngay bên cạnh hắn, nhìn cứ không như phải là hình người. Hắn tiến lại gần hơn một chút, trên tấm mền cũ hình như có một vũng máu đang lan rộng. Anh trăng chiếu vào qua ô cửa sổ tủ đồng thi thể của đại ca hắn anh quan, trên khuôn mặt không còn nguyên vẹn bị mổ mất một con mắt hốc mắt còn lại chảy dài ra hàng máu tươi cái xác đang rên rỉ sọc đen há hốc miệng định kêu cứu nhưng đã muộn có một bàn tay bất chợt thò ra từ phía sau bịt miệng của hắn lại có tiếng cười ma quái dường như là được phát ra dưới lòng đất hệt như là vô vàn mũi kim nhọn hoắt lăn qua lăn lại trên cơ thể của hắn hệt như một con mãng xà cuộn tròn quanh người của hắn không buông tha tiếng la hét trong câm lặng hòa lẫn với tiếng cười còn rợn người hơn tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp như ma quỷ đang say sưa chơi đùa cơn đau tim bút thình lình ập đến hành hạ hắn sau khi ngất liệm rồi tỉnh lại hắn đã mất cả một bàn tay chẳng biết thời gian trôi qua lâu hay là chóng chỉ biết vết đứt đã bị nhiễm trùng nhưng sưng mổ xung quanh hắn lúc này là những khúc xương trắng hiếu được trồng chéo và dày đặc các khúc xương các bộ xương có nhiều kích cỡ nhìn chung là tầm cỡ người trưởng thành không phải là xương động vật điều đáng sợ và rùng rợn nhất ở đám xương này là do bị vặn từ thân thể của con người chứ không phải tập hợp thành từng bộ xương hoàn chỉnh chúng bị bẻ bị xé chứ không phải là bị phân hủy theo thời gian đa số các khúc xương nhỏ được buộc lại thành bó Mỗi bó có đến 4 năm khúc xương Hắn bỗng cảm thấy xung quanh khang khác Hình như đây không chỉ có một mình hắn Hắn quay người lại có vùng vẫy Không còn ánh trăng nữa Chẳng còn nhìn thấy gì hết Hắn sợ thấy chiếc bút trì ở trong góc tường Tay run rẩy chưa kịp cầm lên thay cho vũ khí Thì một bóng đen bỗng xuất hiện trước mắt của hắn Bóng đen dừng lại ngồi thụp xuống Thò đồng xu xuống dưới dí sát và mồm của nạn nhân hình như đang suy nghĩ xem có nên moi hai con, con ngươi đi hèn đang đầm đìa nước mắt ra khỏi mắt của hắn hay không rồi chẳng đợi cho sộc đen lên tiếng van xin và khóc lóc bóng đèn quăng đồng xu lên trạm tên nóc trại tù một loạt các động tác nhanh như chớp xảy ra trước khi đồng xu kịp rơi xuống đất máu phun lên tung tóe lên tường Xung quanh bốn bề tính mịch Chỉ còn nghe tiếng thở đều đều Của các tù nhân Ánh trăng đột ngột hát qua sông cửa Ánh lên đồng su cổ lấp lánh Còn dính vài giọt máu Bỏ cái tay ra đi đừng có mà chữa ăn gan. Một lão giả lót chót mặt ma mảnh Đang ngồi xổm trong một góc buồng giam Thò ra bộ mặt dập khuôn Theo kiểu bị ổi Xung quanh là mấy tên tù tội Đang đứng phỏ tá Báo nhỏ trước đây mỗi khi bước vào sòng bạc, luật lệ đầu tiên kiểm tra toàn bộ cơ thể. Liệu rằng có gì đó mở ám đằng sau những ống áo, ống quần gì hay không? Phải chăng đó là một cách ký kết bản giao kèo hắc ám, bắt hắn phải giao nộp một vật nào đó làm bằng? Hoặc là giả điều đó buộc hắn phải giữ một thái độ kính trọng trước những kẻ sắp sửa lấy được tiền của hắn? Nhưng báo nhỏ đã biết được rằng, Hắn vừa bước gần tới sòng bạc là một nửa cánh tay của hắn đã không thuộc về hắn nữa. Hắn thuộc về đám bạc, bản thân của hắn, tài sản của hắn, bộ quần áo, chiếc can của hắn và chiếc áo tươi của hắn. Khi gã ra về thần bài bằng hành động châm biếm tản nhẫn, sẽ chứng minh với hắn rằng trả hành lý cho hắn còn để lại cho anh chút gì rồi đó. Sự ngạc nhiên của tiên danh con vắt mũi chưa sạch khi nhận ra là bài có vẻ như là át chủ. May mắn khóe mắt của hắn ta ánh lên một tia hy vọng, đủ tỏ cho tâm hồn hắn còn ngây thơ. Lão già bé nhỏ chắc chắn ngay từ lúc còn ít tuổi đã ngục mình trong những cuộc vui sôi nổi của cuộc đời con bạc, đưa con mắt lờ mờ nguội lạnh nhìn hắn ta. Trong con mắt đó một chiếc da có lẽ sẽ nhìn thấy được cảnh cư cực của nhà thương, những nỗi bơ vơ của kẻ bị bại sản, những biên bản của bao vụ tự tử bằng hơi ngạt. Những bản án khổ sai, trung thân, những cảnh đi đầy biệt xứ. Một tháng nay báo nhỏ sống trong cảnh đoạn đầy cả về thể xác, khi cơn nghiện thuốc cứ dâng lên trong từng đêm dày vỏ hắn đến chết đi sống lại. Và nếu canh bạc này thành công, sẽ đổi cho hắn một gói thuốc từ phía đại ca nhà tù. Con người đó với bộ mặt dài trắng bạch, chỉ còn được nuôi sống bằng những dai trang bệch cháo sền sệt của trại giam là hình ảnh nhợt nhạt của dục vọng trình bày dưới trạng thái đơn thuần nhất của nó trong những nếp nhăn của hắn có vết tích của những khổ nhục xưa kia chắc rằng hắn đã ném vào cuộc đỏ đen đồng tiền dơ bẩn còm cõi của hắn ngay bữa móc túi thành công giống như con ngựa tối dạn dày với roi vọt chẳng có gì làm cho hắn giật mình được hắn nhất thiết phải vô tình trước những tiếng rên rỉ nghẹn ngào của những con bạc bị cháy túi bước ra Trước những lời chửi rùa âm thầm, những con mắt ngây dại của họ, phải hắn chơi bạc giỏi nhất. Trước mặt người cầm cái, một hai tay lõi nghề cờ bạc xanh sỏi nước bài, và giống như những người tù khổ sai kỳ cựu không còn sợ khổ hình. Tới đó đánh vài tiếng bạc ăn chắc và cuốn gói tức thì với số thuốc có được để giải tỏa cơn thèm khát và đau khổ. Hai tay đàn em khoanh tay lượn lờ đi lại thỉnh thoảng lại lé mắt nhìn dọc nhìn xuôi như để dư bộ mặt bèn bẹt ra với mấy tên đang đứng như hộ pháp cạnh lão già. Thay thế cho biển báo. Tay cầm cái và tay hổ lì, lão vừa quắc con mắt trắng giã giết người nhìn mấy người đặt nước, vừa thê thét kêu lên, hạ bài đi. Thì vừa lúc đó báo nhỏ thả tứ át xuống nền nhà. Bắt đầu không khí yên lặng như lắng thêm xuống, mọi người đều quay đầu tò mò nhìn kẻ mới tới. Điều lạ lùng những ông già ngắn đời, những đàn em chơi như đá, hết thầy trông như người lạ mặt, đều cảm thấy như là nỗi kinh hoàng khó nói. Phải đau đớn đến thế nào mới làm mùi lòng được người ta, phải yếu đuối đến thế nào mới gây được tình cảm hay phải có vẻ thảm hại đến thế nào mới có thể làm dợn được những kẻ lõi đời trong bốn bức tường của rợn đuoc nhung ke loi đoi trong bon buc tuong cua trai giam mày chưa an gian một tên béo thù lù định lôi cổ báo nhỏ dậy nhận cho một trận nhử từ thôi thắng thì cũng đã thắng rồi tao nhận thua lão già hất hàm một cái tên béo khó chịu ấn gói thuốc trắng vào tay vua bài bạc đứng sang một bên bảy giờ sáng nhà tù ồn ào tiếng động người ta nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề của các phòng giam mở ra đóng vào tiếng khóa tiếng cùm kêu lên cót két Những trùng chìa khóa chạm nhau ở thắt lưng viên cải ngục kêu len keng như là tiếng chuông ngân. Tiếng bước chân dồn dập, cầu thăng rung lên cùng với tiếng người gọi nhau và trả lời từ hai đầu hành lang. Những tên tù khổ sai bị phạt giam trong các trán liêm bên cạnh dường như vui hơn mọi ngày. Toàn thể chạy giam như là trở vỡ với những tiếng cười tiếng hò hét chạy nhảy. Chỉ có một mình sọc đen vẫn kim lặng giữa tiếng ổn ảo đó. Chỉ có một mình hắn nằm bất động Giữa không khí náo nhiệt này Ngạc nhiên và chăm chú Mặt sẽ lắng nghe Một viên cai ngục chạy qua Hắn liền gọi anh ta và hỏi trong tù có hội hè gì Mà vui ồn áo như vậy Hội hè sao Nếu mày muốn gọi là ngày hội Vừa có một thằng tù chết thảm Ở trong phòng đấy Chân tay bị xe nát hết cả Mày có muốn xem không Cảnh tường này làm cho mấy kẻ biến thái như bọn kia vui thú đấy viên Cảnh ngộp đã tiến hành những biện pháp phòng ngừa để được yên tâm về những kẻ làm ồn ào kể cả làm mặt sệ chúng được đưa đến một xà lim khác còn trống và tuyên bố không có đồ đạc gì chỉ có một lỗ thông hơi hình vuông có lưới sắt nhưng mà thực tế được coi như là cửa sổ thật sự ở trong tù mỗi người riêng một phòng hết tụ tập ồn ào gây mất trật tự trong lúc đó tại buồng giam của sọc đen hai hàng tù nhân đứng khép nép và sợ hãi dí sắt vào góc tường quần ngục nâng cằm của họ lên chỉ một động tác nhỏ từ đằng trước ra đằng sau cũng đủ để đập bể sỏ như là đập vỡ một quả óc chó sau thao tác này trông mặt mũi của họ tối sầm lại người ta chỉ còn nghe thấy tiếng xích tiếng cùm chạm vào nhau kêu lên loảng xoảng thỉnh thoảng có tiếng kêu thét hay tiếng gây khô khăn của người cai tù đánh vào chân tay của những kẻ ương bướng. Cường có những người không chịu được bật tiếng khóc thảm thương, những người già dùng mình cắn răng để chịu đựng. Nói, thằng nào giết nó, trong phòng có 8 người không một đứa nào chịu nhận tội, không phải chúng mày thì ai, ma làm mà, có phải muốn tự hình hết cả lũ hay không? Tất cả đều đưa ra một câu trả lời là cái ánh mắt thảm thương và ngây thơ đầy oán ức. Việc tra hỏi không thu được kết quả gì. Theo kết quả của giám định pháp y, lực xé nát bộ phận cơ thể này người bình thường căn bản là không thể làm được. Máy quay của trại giam cũng can ban đa khong the lam đuoc may quay cua trai giam cung chang thu được hình ảnh gì ích lợi, vì vốn dĩ khi vào giờ giới nghiêm mà hoạt động đều buộc phải dừng lại để tù nhân đi vào sức hộ. Mặt Sê dựa lưng vào trong góc, lúc này vẫn còn chưa biết được người chết chính là bạn của mình. Không đau ốm hay là khó chịu Đúng là vì hắn còn trẻ khỏe Sòng máu nóng vẫn còn chảy trong huyết mạch Trên tay vẫn tuân theo mọi ý thích thất thường của hắn Hắn khỏe mạnh cả vì thể xác lẫn tinh thần Có thể chẳng tốt đủ để sống lâu Đúng vậy điều đó là sự thật Tuy nhiên hắn có một căn bệnh Một căn bệnh chết người do chính bàn tay của con người tạo nên Từ manh ca ve the xac lan rời khỏi tòa án Một ý nghĩ xót xa chợt đến với mặt sệ làm cho hắn phát điên Đó là hắn có thể vượt ngục nếu người ta để hắn ở lại đó. Những người phụ bếp cùng những cô bác lao công lương thiện ở đây tỏ ra quan tâm đến hắn. Còn trẻ thích này mà lại phải chịu án trung thân. Người ta có thể nói họ ái ngại cho hắn khi mà họ nhận ra ân cần lo lắng mỗi khi chạm mặt. Những con tre the nay đó chiu an chung cố gắp thêm cho hắn một miếng thịt ngon, có lau sạch sàn nhà nơi nhà hắn đang nằm ngủ. Nhưng không cứu thoát ra được án tù đang treo nặng trên cổ. Tuy vậy điều đó lại quá dễ dàng đối với họ. Cánh cửa mở ra hắn chỉ lặng lặng để cho hắn đi tới. Họ có phải làm gì đâu. Bây giờ thì dịp may đó không còn nữa. Đơn chống án của hắn đã bị bác bỏ. Bởi vì mọi việc đã đâu vào đó. Nhân chứng đã đưa ra đủ các chứng cứ. Những người biện hộ cũng chẳng thèm gắng sức bào chữa cho hắn làm gì. Các quan tòa cùng xem xét kỹ lưỡng. Hắn không tin vào chuyện đó trừ khi khẩm thật điên rồ, không còn hy vọng gì nữa. Chống án chẳng qua là chiếc dây thừng trâu người lơ lửng trên bờ vực thầm và người ta từng có lúc nghe thấy nó kêu răng rắc cho đến khi đứt hẳn và người rơi xuống vực sâu giống như lưỡi dao máy chém có thể rơi xuống cổ bất cứ lúc nào. Hắn vẫn còn đứng bên cửa sổ không động đầy Người đờ ra như bị liệt Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Năm dây xích lớn sông thẳng đến chỗ cổ hắn Với những lời lẽ Thì thầm khắc nghiệt của quỷ dữ Khi hắn nghe thấy tiếng náo động Ẩm mỹ của dây xích Tiếng kêu tướng bước chân đi tới chân tường Hắn tưởng đó như là Một trái núi đang lao vào xà lim Khốn khổ của hắn Hắn kêu lên đụng cả người vào cánh cửa Để nó bật ra Nhưng lại không có cách nào chạy khỏi đây Cửa khóa ở bên ngoài hắn cố sức hút đầu vào đó la hét gọi người cai ngục một cách điên dài hắn tưởng như nghe thấy giọng nói ghê sợ của những bóng đen vô hình hắn tưởng như là nhìn thấy tất cả chiếc đầu gớm ghiếc hiện ra bên khung cửa sổ hắn kêu lên một tiếng hãi hồng rồi ngã vật ra đất mặt xệ thực sự muốn chạy cánh cửa ngay trước mắt nhưng hắn thoáng lào đào suýt nữa ngã xuống lần nữa cúi đầu nhìn lại phát hiện chân của mình dính vào sàn nhà Nền đất hơi xám, giống như là tờ giấy bị đốt thành cho. Rắn chân hắn dính chặt xuống không sao nức lên nổi. Ra sức vùng vẫy nhưng mà ánh mắt hung tợn kia lại càng lúc càng mạnh liệt. Chúng ngào ạt nhào đến như là muốn nhấn chìm và bức tử hắn. Tham vọng, tham vọng và tham vọng. Tiếng nói này không ngừng vang lên, chết chúa dần dần khiến cho hắn không còn nghe rõ những âm thanh cho ran chan han dinh chat xuong khong sao nấc len noi ra suc vung vay nhung ma anh mat hung ton kia lai cang luc cang manh liet chung ào at nhao đen nhu la muon nhan chim va buc tu han tham vong tham vong va tham vong tieng noi nay khong ngung vang len chất chua dan dan khien cho han khong con nghe ro nhung am thanh khac Trong nháy mắt hắn bỗng giật mình kinh ngạc. Sau đó thấy rõ được gương mặt nhảy nhụa máu, lơ lửng dán trên tấm cửa, nhìn chầm chầm vào hắn. Mặt sệ hét lên một tiếng loạn trọng đùi lại đằng sau. Khi mà mặt sệ bám được vào mép tường thì tiếng cười trầm thấp gây sợ cũng vang vọng trong đêm tối. Hắn rất muốn lừa mình dối người cho rằng đây là tiếng gió gây ra, nhưng gió gì mà lại có trong tầng sâu của trại ngục. Tiếng cười đó như đâu đâu cũng có, có lẽ đến từ trong không trung. Đang ở trong từng căn phòng, đang ở trong bếp, thậm chí đang ở trong lòng đất dưới chân của hắn. Trong nháy mắt tay chân của hắn lạnh toát, mồ hôi lạnh như là con rắn nhỏ lạnh lùng lướt qua sống lưng. Từng cơn rùng mình ồ ạt kéo tới, hắn ta không dám quay đầu lại. Nhưng có cảm giác mãnh liệt rằng phía sau có thứ gì đó xuất hiện. Im hơi lặng tiếng tự hồ như là hồn ma trồi lên khỏi mặt nước tĩnh lặng. Thường ngày Đỗ Thanh Liên ngủ một mạch rất dễ ngủ và ít khi nắm mơ. Nhưng mà những khi cần có cảnh giác thì cô lại dễ dàng không ngủ sâu. Hồi đêm qua đột nhiên tỉnh giấc, cô nhận thấy có gì đó khác thường. huống chi tiếng mưa đang tạt vào bên cửa sổ che rèm và tiếng sấm ị ẩm nơi xa. Nhà khí tường dự báo trong đêm có mưa có sấm sét lần này thì dự báo đúng. Nhưng mà cô lập tức nhận ra không chỉ có tiếng gió mưa, Tiếng sấm đánh thức mình dậy mà còn có cả tiếng gọi khe khẽ. Nghe kỹ thấy không chỉ là tiếng gọi mà còn là tiếng kêu. Tiếng kêu giết kiểu như là cuồng dài. Cô hoàn toàn không tin đó là tiếng kêu chứ đừng nói là tiếng giết như là bị tâm thần. Trong đêm vắng hầu như mỗi tiếng động cực nhỏ luôn được khuất đại một cách vô cứ. Hướng chi nhà cô đâu có khuất nẻo khuech đai mot cach vo co huong chi biệt. Xung quanh đều có hàng xóm. Người ta đâu có thể vô tâm trước những tiếng kêu than thảm sầu như vậy. Nhưng mà cô không thể tin ở tai của mình. Chính xác là có tiếng kêu rất thi thảm, như làm bị hành hạ kinh hãi đến tột cùng. Cứ không phải lần đầu tiên nghe thấy tiếng kêu kiểu này. Nhà cô chỉ cách trải giam có vài trăm mét, cũng đã nhiều lần được theo chân bố đi hỏi khung tội phạm hình sự nghiêm trọng. Cô có đi tham quan khu giám sát đặc biệt. Ở đó nhốt các tội phạm hình sự bị bệnh tâm thần Có người đã kêu hệt như vậy Có người trong bóng tối hồi lâu Tiếng kêu hình như đã ngớt Nhưng lại tiếp tục Lần này còn thêm tiếng khóc nữa Khóc như là xé phổi Có lúc tiếng khóc lại chậm xuống Như là này nỉ số phận hay xót thương Làm sao mà tiếng kêu khóc Vừa giận dữ vừa tội nghiệp ấy Lại cứ văng vọng bên tai của cô Có chuyện gì xảy ra chăng ngay sáng ngày hôm sau khi mà mặt trời còn chưa lên cao hẳn, đỗ thanh liên đã chờ sẵn ở trong phòng tham tù. các viên quản ngục còn đang ngáp ngắn ngáp dài nếu không phải cô là con gái của đỗ công hiền, người ta đã sớm phát cô vứt ra ngoài cấm trại từ lâu. kết quả là khi người quản ngục đến buồng giam của sọc đen hắn đã chết. vụ việc còn chưa kịp làm rõ thì tiếng ghét đinh tai nhức óc trong khu biệt ly vang lên khắp cả trại giam thế lực nào đó sợ đám quản tù không còn đủ phiền phức lại bày ra trước mặt chúng thêm một cái thây béo ú mắt mũi mồm miệng trợn tròn cả lên trên thân người bị xiết lại bởi mấy vòng dây xích mặt sệ đã ham muốn được tự do sao thanh liền tìm kiếm khắp mọi nơi trong nhà giam tù đồng xu lại một lần nữa biến đi mất kỳ dị nó hệt như là con mắt âm của quỷ dữ nhìn thấu mọi ham muốn của con người và tiêu diệt chúng trong nháy mắt Hiện nay chỉ còn một người duy nhất từng tiếp xúc với đồng su máu ấy, đó là báo nhỏ. Thành liền trong mầy mệt mỏi. Gây rồi, hắn ta là một con nghiện và tay chơi cờ bạc tài ba, làm sao kìm được cái ham muốn chết tiệt ấy. Mặc dù tình hình trại giam lúc này cực kỳ phức tạp và hỗn loạn, đỗ thành liền vẫn yêu cầu được gặp tin khủng bố may mắn sống chet tiet ay mac du tinh hinh trai giam luc nay cuc còn lại. Báo nhỏ vừa thắng được gói thuốc phiền Đang định thu mình vào một góc tận hưởng niềm vui đêm mê bất tận Thì quản ngục bất ngờ mở cửa Hắn sợ hãi giấu nhẹm gói thuốc dưới gối nằm Già vờ nằm im bất động như đang còn say ngộ Một hai sáu bốn đong nhu đang con say ngu dậy đi có người vào thăm Khi thật đã sắp được lên tiên Tin khi gió nào đó lại làm phiền hắn vào lúc này Thành liền trông nhắc thấy hình dáng vật vờ của gã nghiện trong lòng lại càng thêm lo lắng. hai người bạn của anh chết rồi anh biết chứ? báo nhỏ vừa nghe thấy đáp buồn rùn cả chân tay. sao sao cứ làm sao lại như vậy? thật quái gì cái đồng xu ấy nó lúc nào cũng khiến cho người ta mù quáng và thích bực bội. tôi đã cảnh báo anh rồi, cái đồng xu đó nó mang theo án tử ở trên đầu. nếu muốn sống thì tốt nhất là dẹp ngay mấy cái trò ham muốn vu vơ của anh đi. báo nhỏ mặt tái xanh sợ hãi. Cô phải làm gì đi chứ Cây đồng xu chết tiệt Ban đầu cũng vì nghe thân lão quan Cái gì mà cài từ hoàn sinh Lão ta căn bản là phát điên trước cái chết của thằng nhóc đó Cô phải cứu tôi Tôi chỉ trả ơn lão đã nuôi nấng mình Người đưa ra chủ ý đó không phải là tôi Gác khủng bố mặc dù đã bị thương Và cướp đi mạng sống của một số nạn nhân Nhưng mà không thể vì thế Mà cô bỏ mặc hắn chết trong tuyệt vọng Xét cho cùng lão quan Vì muốn cứu con trai muốn phát điên Bà tin còn lại chỉ là muốn trả ơn huệ cưu mang đỡ đẩn của ân nhân chúng mà thôi. Hôm nay tôi sẽ ở đây 24 trên 24. Mọi điều bất thường đều phải thông báo cho tôi ngay lập tức. Mạng của anh có qua được kiếp nạn này hay không? Thì phải xem đêm nay anh có biểu hiện như thế nào. Nhớ lấy, cố gắng gạt bỏ cái cơn nghiệt ấy ra khỏi tiềm thức của anh. Bữa ăn trưa và ăn tối đều vô cùng bình thường. Dường như là thế lực hắc ám đã lắng quên đi mục tiêu kế tiếp là miếng mồi béo bở cho đồng su cổ. Bó nhỏ ăn uống rất ngon miệng, làm việc chất chăm chỉ, hoạt động ngoài trời cũng cực kỳ tích cực. Thành liền đứng trong một góc quan sát mọi hành vi cử chỉ của hắn, thỉnh thoảng lại bóp bóp vai gáy trông hết sức mệt mỏi. Nhưng tường mọi chuyện sẽ trôi qua trong êm thấm, vừa đặt chân vào buồng giam con mắt của hắn đang liêng ngay tới cái gối sắt ở trong góc tường. Mẹ kiếp, con nghiện thì làm sao gạt được cơn nghiện ra khỏi đầu óc. Dù đã được đưa sang ở chung phòng với những kẻ cai nghiện trong vòng một tháng vừa qua, báo nhỏ nào đã tiến bộ hơn được chút nào. Với những mánh khóe hối lộ cai ngục của bọn tù nhân, thuốc viện cứ được chuyển tay nhau đều đặn. Cai nghiện lấy đâu ra ý thức chấp hành mà thành công. Nhưng hắn cũng lo sợ về cái đồng xu đang ẩn nấu ở nơi nào đó trong trại giam này. Chỉ cần hắn buông thả bản thân ra dây lát, nó sẽ nhào tới để xe nát hắn ngay. Suốt cuộc thì phải làm sao? Gói giấy trắng kia đã kích thích quá, càng nhìn càng không rút ra được. Nó khó chịu đến chết mất. Nếu để cho bản thân đạt được ham muốn, hắn sẽ chết. Nhưng mà nếu không hít hạ cái thứ mê lực kia, hắn cũng sẽ chết. Ồ, không nhiều. Mình chỉ hít một lần thôi rồi mình sẽ vứt nó đi. Sẽ tránh xa nó không bao giờ tiếp xúc nữa. Đúng rồi sẽ không ai phát hiện. Mình sẽ làm thật khẽ và bí mật. Hắn nhẹ nhàng nâng gói thuốc lên gần mũi, khe khe mở mắt hít một hơi thật sâu. Lòng của hắn dần dần lắng xuống. Đúng là một cảm giác vô cùng tốt đẹp lâng lâng như đang ở trên mây. Nếu như tối tối trước khi đi ngủ đều có thể yên tĩnh thế này, thì cuộc sống sẽ vùi biết mấy. Những tiếng bước chân nhẹ nhẹ, báo nhỏ mở mắt hắn rất kinh ngạc. Một hàng các cô gái và những chàng trai mặc áo dài trắng đi qua ngay bên cạnh hắn, chầm chầm tiến về bị thở chính họ là ai vậy là thiên sứ chăng trong cái thành phố đầy sắc màu lòe loẹ loẹt ô nhiễm nghiêm trọng này chỉ có thiên sứ mới mặc bộ đồ trắng tinh khiết không chút tỉ vết mới có mái tóc dài mượt mà như dòng suối mới có được bước chân đi khoan thai như vậy tại sao mình lại trông thấy thiên sứ liệu có phải mọi tội lỗi của mình ích kỷ dục vọng này sinh bởi quá yêu thích những tổn hại gây ra vì sơ xuất đã được tha thứ Bởi thế mình mới được nhìn thấy cảnh thiền tượng. Bỗng thiền sứ đi sau cùng bất chợt xoay người lại. Mái tóc biết dính mấy cọng tóc rũ trên chán khuôn mặt trắng bệch chính là lão quan. Tại sao chú không cứu anh? Bó nhỏ thầm nghĩ đây không phải là thật, đây là ảo giác. Hắn đứng dậy chạy như bay ra phía cửa. Tiếng giày vài va và chạm mạnh sàn làm kinh động đến những tín đồ đang thành tâm cầu nguyện. Họa đồng loạt quay đầu lại, bộ đồ trắng đột nhiên nhuộm đỏ máu, các khuôn mặt thành tú biến thành hàng trăm cái hộp sọ trắng hiếu, ở giữa còn khắc một dấu ích đen sì. Không phải là thiên sứ, đây là ác quỷ của địa ngục. Xung quanh nhấp nhộ những ngôi mộ to nhỏ cắm đầy cờ hoa và hương khói. Gió thổi hai cây thông cao nửa thân người trông như hai ben mộ khẽ lây động, như khóc như than. Có thật là tiếng ai đang khóc, Báo nhỏ nghe rõ ràng có tiếng khóc vẳng tới. Hán đứng dậy nhìn khắp xung quanh. Hán muốn xác định nơi tiếng khóc đưa đến. Nhưng mà dường như âm thanh ấy cứ quanh quần ở trên đỉnh đầu. Đành phải đi tìm mà không định hướng. Là tiếng khóc của lão quan, của sọc đen hay của mặt sể. Bỗng nhiên trong lùm cây rung lên hỗn loạn soạt soạt phát ra tiếng. Mấy bóng người từ đó vọt ra rồi chạy vào mảnh rừng lộm trộm các cây cỏ dài ở phía sau. Báo nhỏ phân vân không biết con nên đuổi theo hay không, nhưng mà dù quyết định thế nào hắn cũng không thể làm được, vì hắn cảm thấy phía sau trong bóng tối có một đôi mắt đang chậm chú nhìn mình. Kẻ bám đuôi đang ở hướng khác để theo dõi mình. Kẻ này rất điểm tĩnh, hình như rất nhẫn nại, gây ra những tiếng động khe khẽ, nhưng đã bị kẻ bài bạc nghe quen còn xuất sắc nhạy bén nhận ra. Hắn xoay người đi về phía những bụi cây bên phải của con xúc sac nhay ben nhan ra han xoay nguoi đi ve phia nhung bui cay ben phai cua con đuong tức là phía bờ hồ cũng là phía có đôi mắt ấy có phải mình mua dây buộc mình hay không nếu đúng là có kẻ theo dõi thì kẻ đó đương nhiên chẳng có thiện ý gì kẻ đang dõi theo chờ đợi cái gì đây tin báo nhỏ hình như vì đập quá nhanh cho nên không còn nghe thấy thỉnh thịch gì nữa dù kẻ kia chờ đợi cái gì nhưng mà nếu phải đối mặt với hành động duy nhất của hắn thì chỉ có thể là bạo lực Báo nhỏ bỗng có chân chạy vụt trở lại May mà hắn đi giày vài gọn nhẹ Cho nên có thể vận sức chạy như là tên bắn Chạy liền vài phút Thế hình như không có ai đuổi theo Hắn mới hơi chấn tĩnh dừng lại thở mạnh Nhưng mà khi quay đầu lại Nhìn tim của hắn như ngừng đập Dưới ánh trăng mờ trên con đường nhỏ Một bóng đen đang ung dung bước tới Kẻ đó không có ý buông tha cho hắn Thậm chí còn đang bưỡn cợt con mồi trong đầm tay Hắn chạy như bay đồng thời nghe rõ tiếng bước chân rồn rập bám theo. Đã thấp thoáng nhìn thấy bức tượng vây của một tòa nhà cổ điển cũ kỹ, nhưng bức chân kia nghe càng gần, dường như là đã áp sát ngay sau lưng. Lần này không phải một mà là hàng trăm bóng xác chết bật dậy từ các nấm mồ lạnh lẽo, kẻ cụt đầu, kẻ mất chân, kẻ bò, kẻ lết ập đến ngay bên cạnh của báo nhỏ. Nghe tiếng kêu gào thất thanh rồi đứt quãng, Thanh Liên lây thức người quần ngục, rồi vội vã mở cửa phòng giam. Báo nhỏ trong góc tường đang ôm lấy cổ ú ớ không thành lời. Người lươn lửng trên không, chân vùng vẫy chẳng đạt được xuống điểm an toàn. Một cục diện quái gì không sao thoát khỏi. Mọi nỗ lực cứu của Thanh loi nguoi lo đều sụp đổ xuống sông. dien quai di nhỏ rơi đập người xuống đất, không ngừng nôn ra thứ máu đen đặc. Toàn thần dây đành đạch như cá linh thớt. Cuối cùng khi mà chuông vừa điểm 12 tiếng, hắn ửa ra một đồng xu màu nâu đỏ bằng đồng sáng, mắt trợn ngược lên trắng rã và bất động. Đỗ thanh liền nhặt vội lít đồng xu, sợ nó biến mất thêm một lần nữa. Cô biết rằng mình phải tìm gặp sư phụ, nhờ thầy chấn yểm nó thêm một lần cuối, rồi mới đặt xa thế giới của con người, vĩnh viễn không bao giờ có thể tác oai, tác quái nữa. Ngày đêm đó, thanh liền lái xe đến chân núi Đại Linh, vội vàng tìm sư phụ chân lạp tìm lời giải đáp. Người đang ngồi gõ mó tụng kinh dường như đoán được sự có mặt của cô, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì đều đều theo tiếng gõ. Tất cả mọi dục vọng trên đời dù tốt hay xấu đều bắt dễ từ con người mà ra. dục vọng không xấu là hướng đi của con người khiến nó xấu xa mà thôi. Nếu không gặp điểm bắt đầu thì làm sao có điểm kết thúc? Thành Liên vừa nghe đất thông suốt, sư phụ con hiểu rồi, cảm ơn người đã chỉ lối. Cậu vừa định quay bước sư phụ đang gọi với lại. "Đời đã, con hãy cầm theo chuỗi phong Phật pháp này, nó sẽ giúp con hoàn thành công việc, chân mệnh tiểu sư phụ đang chờ ở bên ngoài đó." Thành Liên cúi đầu cảm tạ rồi cùng chân mệnh nhanh chóng lên đường. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp? Tất nhiên rồi muốn giải trừ nghiệp chướng của đồng su Thì tất nhiên phải trở lại thời điểm của nó Mộ cụ cố ngô Trải qua bao nhiêu năm tháng sưng gió bãi bồi Và biết bao triều đại lịch sử với những biến cố thăng trầm ngôi mộ này sớm đã chẳng còn dễ dàng ra vào được thế Dù như thế nào buổi trưa dương khí rồi rào Nếu quả thật có chuyện âm tà Tóm lại sẽ chiếm được một chút thiên thời Còn địa lợi và nhân hỏa nữa Nhìn cửa hàng đen kịt lại nhìn xuống đống xu đang nằm trong chiếc hộp hoàng gia, cô liền mất hết hy vọng xa vời. Chân mình tiểu sư phụ cầm đèn pin đi trước, Thành Liên dò dẫm theo sau, bỗng đột nhiên nghe tiếng rắc, một cây trụ đổ sập xuống. Thành Liên hét ầm lên cuống cuồng nhảy sang một bên để né tránh. Cây trụ lớn đổ xuống đánh ùn, trong cơn hỗn loạn cũng không thấy rõ có ai bị đè hay không. Thì ra cái cột trống một tảng bê tông đã mục hết cả chân đế, lúc thường trông tưởng rằng chẳng làm sao. Xong vừa tựa lưng vào liền đổ dầm xuống, may mà nó đổ ra phía ngoài, bằng không trong hang chật hẹp, lại vào, vào những cây trụ khác, chắc chắn sẽ để chết người. Thế chốc động thiếu đi một trụ trống, tùy chưa sập ngày song ở lâu dài chắc chắn sẽ nguy hiểm, chân mệnh liền rục rã. Màu đi thôi, ba cột trống còn lại xem chừng cũng trống đỡ được bao nhiêu thời gian nữa, trong vòng cung chống đo đuoc tuần hương chúng ta phải xong nghỉ lễ. Thành liền liền gật đầu gấp gáp chạy theo sau. Càng vào bên trong không khí càng yếu dần, hơi lạnh bùa vây bốn xung quanh, đi chừng hơn 300 mét thì gặp một mô đất cao, có tấm bia đã vỡ nát căn bản không còn nhìn ra được chữ nghĩa gì nữa dựa vào hình dáng của bia đá thì Thanh Liên đoán nó chính xác là cùng thời vi gia tộc họ Ngô. May mắn thầy là một mảnh bia còn hiện rõ ký hiệu gia tộc. Đây đích thì là mộ của cụ cố tổ không thể sai. Tiểu sư phụ buộc dây thừng vào mỏm đá gần vị trí ngôi mộ. Thanh Liên đón lấy sợi dây thừng quấn mấy vòng quanh ngang bụng. Hai người miệt mài đào xới Phải chừng hơn một tiếng sau mới chạm tới cốt quan tài mục dũng lâu năm cửa quan tài màu đen đóng kín mít vào vô số bùa chú kinh văn. Hình như là bên trong đang giam cầm một thứ gì đó không thể phóng thích ra ngoài. Thành liền đang cộng chân mình tiểu sư muội xem xét một hồi cỗ quan tài. Bỗng bàn chân dẫm phải thứ gì đó. Sau một tiếng vụt qua, cơ bác sĩ cuống cuồng nhảy lên. Tiểu sư phụ ở bên cạnh cũng chiếu đèn pin soi xuống. Hóa ra là một con chuột xạ đen bé bé, to chừng bằng con mèo con. Thế ánh đèn pin khô khoáng non liền hốt hoảng chui tọt xuống phía dưới cửa quần tài. Thành liền, chúng ta phải làm nhanh. Lấy lại bình tĩnh, thanh liền mở nắp quần tài. Bên trong lập tức sống ra càng ngàn tấn thứ mùi sắc chết, vừa hôi thối lại vừa rêu mốc. Thi thể chắc thịt chẳng hiểu sao vẫn còn nguyên vẹn cho đến giờ phút này. Thanh lien mo nap quan tai ben trong lap tuc song ra cả ngan tan thu mui xác chet vua hoi thoi lai vua reu moc thi the xác thit chang hieu sao van con nguyen mũi xua tay cho phân tán bớt mùi. Tiểu sư phụ, người xưa đã đặt đến trình độ ướp xác cao tay thế này rồi sao? chân bệnh thở dài một tiếng không phải mỗi khi có một mạng người bị giết thi thể này sẽ hồng hào trở lại thanh liền kinh hãi nhìn tiểu sư phụ vậy xác chết hồi sinh sao chân bệnh lắc đầu khẩm người đã chết làm sao có thể sống lại cái xác sau đó sẽ bị linh hồn quỷ giữ chiếm đoạt xác thịt sẽ bị chúng điều khiển vào những mục đích xấu lý do mà sư phụ giao chiều hóa cho cô cũng chính là vì tâm hồn của cô đơn giản vị tha Đối với những chuyện này cũng chẳng hiểu được mấy phần tính chất lợi hại của nó. Quả thật đồng xu mà rơi vật tay của kẻ xấu thật sự có gây, thật sự có thể gây ra những hậu quả khó lượng. Tiểu sư phụ đặt xung quanh quan tài chín cây nến trắng mà sách đồng liên hồi câu chú gì đó đoàn bảo thanh liên. Màu nhặt đồng xu vào miệng của ông ấy. Thanh liên ổ lên một tiếng vội vã mở nắp hộp. Đăng đỉnh lấy đồng xu đột nhiên nghe thấy xa xa trong lòng hàng động có một chuỗi tiếng bước chân chậm chậm vang lên. Khu vực phía sau của cửa đá này dường như rất vọng âm. Tiếng bước chân tuy ở xa nhưng ghé tài qua cửa là nghe rõ một một Không lầm được đúng là tiếng bước chân nghe rất nặng nề như càng ngàn cân rậm xuống vậy. Mỗi bước chạm đất ruột gan của cô lại nhỏ lại run bắn cả lên. Âm thanh đó như là tiếng sấm từ xa đến gần tiết tẩu mỗi lúc một gấp, cứ như thể ở tiết sâu trong lòng của hang động có một bóng ma khổng lồ đang điên cuồng lao tới. tiếng chân dẫm đất vang động khiến cho người ta hồn siêu phách tán. tim của cô đập nhanh hơn, một cảm giác kinh hãi khó hiểu dâng lên từ tận đáy lòng. cuối cùng không thể chịu đựng nổi, không dám nhìn tiếp nữa, vội thu ngay người lại, hai tay bành hàm sát chết, đặt đồng xu lên mặt lưỡi, thì tiếng bước chân kia dường như cũng im bặt. Chân mệnh vừa dứt câu chú thì cái sắc bỗng bùng lên ngọn lửa xanh. Cô thở một hơi dài phát hiện ra trên người vã mồ hôi, nhất thời kinh hồn khiếp vía, chẳng thế nào hiểu nổi bất nãy vì sao lại sợ tiếng bước chân kia đến vậy. Thầm nghĩ có thể gặp ma thật rồi, trong động chắc chắn có thứ gì đó. Vừa định đóng cửa lại quan tài sắc chết bỗng mở chừng mắt túm lấy tay của cô, thành liền hét lên kinh hãi, cố sức giằng ra chân mình đứng bên cạnh mà gạo lớn thanh liên thả chuỗi hạt nhưng người sắp chết đuối với được phao cứu sinh thanh liên đầy chuỗi hạt đang đeo ở trên tay cổ mình treo xuống cánh tay của xác chết cái xác đột nhiên bất động lực kéo giảm dần rồi mất hẳn thanh liên rút vội tay về tim sắp bắn ra khỏi lồng ngực kinh ngạc không tin vào mắt của mình đúng lúc đó thì tiếng ầm ầm rung chuyển ở dưới chân khiến cho đất cát rung này lên như động đất Đi thôi cửa hàng sắp sập rồi đó Hai người men theo sợi dây bỏ lên miệng hố Rồi không kịp thở ba chân bốn cẳng lao ra khỏi hang Vừa chạy ra ngoài cửa hang đã sập cách dầm, Bụi mịt mù như là bòm nổ Cuối cùng thì cũng đã xong Trên tay còn giống máu và đau điếng vì vết bỏng Nhưng có là hề gì Tương lai sẽ chẳng còn phải lo lắng gì vì đồng xu cổ đó nữa